Chuyện tình báo của Đại tá Nhà Văn Nguyễn Trần Tiết được mang tên Điệp viên 04. Điệp viên 04 là cuốn sách viết về đồng chí Lê Kim Triệt, tình báo viên của ta hoạt động trong bộ tham mưu sư đoàn 9 của địch trên vùng 4 chiến thuật. Lê Kim Triệt vốn là một trong những học sinh ưu tú của trường Tôn dật Tiên Sài Gòn. 14 tuổi, cha mẹ chết, anh đã phải đi làm thuê cho tiệm cơm Tây Đông Hưng ở gần cầu Ông Lãnh. Năm 1948 Ra làm công nhân ở tương tạng Sài Gòn Anh bắt đầu được giác ngộ cách mạng Lê Kiềm Triệt đã một mình phá hủy Một kho chứa nhiều phụ tùng máy bay Ở Cảng Sau khi phá kho Anh phải cùng người yêu lánh sang luôn vào bằng. Nhưng rồi anh lại trở về sớm Tham gia kháng chiến Sau hiệp định Geneva Từ một chiến sĩ quân đội Anh được bố trí là một người dân Sống hợp pháp trong lòng địch Với lớp vỏ bọc kín. Anh hoạt động cách mạng ở nội thành Cần Thơ và trở thành sĩ quan một trung tâm hành quân của địch ở vùng bốn chiến thuật. 14 năm hoạt động trong lòng địch, đồng chí Lê Kim Triệt đã không phút nào lơi lỏng ý chí chiến đấu, hoạt động đơn tuyến nhưng anh luôn luôn giữ mình trong sạch về phẩm chất, vững vàng về lập trường và thận trọng nhạy bén trong mọi tình huống phức tạp. Lê Kim Triệt, con em của thành phố Hồ Chí Minh, cũng như hàng trăm nghìn chiến sĩ cách mạng khác của Quân đội Nhân dân đã từng hoạt động trong các binh chủng khác nhau giữa lòng địch, đã làm rạng rỡ tên truyền thống anh hùng của lực lượng Vũ trang nhân dân Việt Nam. Lê kim tiệt liếc nhìn đồng hồ, đã 2 giờ. 2 giờ sáng, một ngày đáng ghi nhớ giữa tháng 6 năm 1954. Anh rời khỏi ghế làm việc, cởi bộ quân phục, mắc lên mắc áo. Ôi, có lẽ nào anh sẽ không được mặc bộ quân phục màu cỏ úa này nữa. Chuyện xảy ra cứ như một giấc mơ. Cách đây hai ngày, anh cùng với các bạn trong đơn vị đang mơ ước được tập kết giá Bắc. Đang hình dung cánh sống trong thời bình, khi giặc Pháp đã rút khỏi nước ta, thì đột nhiên đồng chí tư lệnh trưởng đến. Ba giờ chiều mai, mời đồng chí tới gặp tôi, không nên báo cho ai trước về cuộc gặp mặt này. Lê Kim Triệt đến rất đúng hẹn từ lệnh trưởng tỏ về hài lòng Vì người mà ông tin cận Đã không hé răng nói với ai Kể cả vợ con anh Về chuyện này Ông chỉ ghế mời Lê Kim Triệt ngồi Và không rào trước đón sau Ông vào để luôn Tổ chức quyết định đồng chí ở lại Tìm mọi cách và sống hợp pháp với địch Ở trong thành phố Cần Thơ Đồng chí thấy thế nào Lê Kim Triệt sững sờ đôi chút Nhiệm vụ anh được giao hệ trọng quá Chưa bao giờ anh nghĩ tới chắc chắn rằng không phải bất cứ ai cũng được tin cậy như vậy. Anh là chiến sĩ, anh phải chấp hành mọi mệnh lệnh cấp trên giao. Nhưng anh không nén nổi một câu hỏi chợt bật ra trên môi anh. Thưa đồng chí, tôi sẽ hoạt động bí mật hay công khai? Tôi có mang vũ khí theo không? Tôi sẽ liên lạc với đơn vị bằng cách nào? Tư lệnh trưởng đặt tay lên vai anh, giọng thân mật. Tôi sẽ dành một buổi hoặc cả ngày để trả lời mọi câu hỏi đồng chí nêu ra. Bây giờ, đồng chí hãy về và cho tôi một phương án tốt nhất khi đồng chí vào Cần Thơ, mà địch không nghi ngờ gì. Đồng chí chỉ cần sống hợp pháp như những người dân bình thường. Khi nào cần, tổ chức sẽ liên lạc. Tư lệnh trưởng cười thành tiếng và giải thích. Nói theo danh từ các nhà tình báo hay dùng, là đồng chí hãy tạo cho mình một lớp vỏ bọc thật kín. Tiếc rằng, tôi và đồng chí chưa ai được học nghề tình báo ngày nào. Nhưng chúng ta là cán bộ cách mạng. Lê Kim Triệt đã hoàn toàn hiểu ý cấp trên. Trên đường về, óc anh suy nghĩ mông lung. Hàng loạt phương án được phát ra nhưng chưa cái nào hoàn chỉnh. Về nhà, sau khi ăn cơm chiều xong, anh dặn vợ: "Tối nay anh cần yên tĩnh để làm việc, có khả năng anh sẽ thức đến sáng. Em cho con nghỉ trước và đừng hỏi anh gì cả." Vợ anh gật đầu thông cảm, chị rất tin chồng, yêu chồng Và chưa bao giờ tò mò xem Anh bận những việc gì Như những người vợ đảm đang khác Chị lặng lẽ đặt vích nước Và chiếc phim cà phê, hộp sữa Ấm trà trên bàn làm việc Lê kiên Triệt vạch phương án thứ nhất Anh sẽ lọt vào Sài Gòn Từ Sài Gòn Anh sẽ kiếm cớ xin về Cần thơ Đối với anh Đây là một thuận lợi Anh không cần tạo ra một lý lịch giả Anh cứ khai đúng sự thật Nguyên quán, xã Thúy Liễu huyện Gò Quao, tỉnh Lạch Giá cũng không ai truy nổ tung tích. Cha anh bỏ quê hương lên Sài Gòn, sinh sống từ nhỏ. Anh sinh ở Sài Gòn, lớn lên rồi đi học cũng ở Sài Gòn. Trường tôn Dật tiên ở gần cầu Ông Lãnh Sài Gòn, chắc chắn còn nhớ tên anh vì anh đã là học sinh ưu tú nhất. Năm 1945 khi cha mẹ mới mất, mới 14 tuổi, anh đã làm thuê ở tiệm cơm Tây Đông Hưng, cũng ở cầu Ông Lãnh. Vốn lanh lợi thông minh, lại có ít vốn tiếng Pháp trong thời kỳ đi học. Anh có khả năng giao dịch, nói chuyện bằng tiếng Tây pha bội với tụi lính Lê Dương. Chúng thuê tiền sai anh đi hết việc này đến việc khác ở rất nhiều nơi. Do đó, anh có điều kiện thuộc lòng đường phố Sài Gòn, như thuộc từng đường chỉ tay trong lòng mình. Năm 1948, một thằng lính Lê Dương người Đức giới thiệu với anh xuống làm ở Thượng Cảng pháp đưa anh đến kho 4 kho hội. Kho này có đủ các loại bóng bán dẫn và gần đó có kho số 2 chứa rất nhiều phụ tùng máy bay do Tây Đen Gác thằng lính Lê Dương người Đức tương rất anh qua kho số 2 chơi. Thế anh còn nhỏ là ai nói thạo tiếng Tây Bồi. Bọn lính Gác kho số 2 không kiểm soát gì mỗi khi anh lui tới. Chính trong thời gian này, lần đầu tiên anh được tiếp xúc với cán bộ Việt Minh nội thành dưới danh nghĩa một công nhân cùng làm tại thương cảng. Anh cán bộ cách mạng giảng những bài đầu tiên về tinh thần yêu nước với Lê Kim Triệt, được giác ngộ, chợt lao vào công tác. Anh lấy những bóng bán dẫn trong kho, gửi ra vùng tự do ủng hộ cho cuộc kháng chiến chống Pháp. Anh cung cấp tình hình hoạt động của địch trong kho khán hội cho cán bộ. Anh cán bộ bàn với Triệt, cậu ra vào kho số 2 luôn. Liệu có cách gì giải mìn phá hủy được không? Được ạ. Lê Kim Triệt đã gây được tiếng nổ rất to ở kho số 2. Phá kho xong, Lê Kim Triệt cùng với Nghệ Yêu trốn sang Luông Phạp Bằng. Ít lâu sau, cũng trong năm 1949, anh liên hệ được với tổ chức. Hai vợ chồng anh được giới thiệu về nước tham gia kháng chiến. Với bản lý lịch thật đó, anh chỉ cần kéo léo thêm bớt đôi chút về thời gian ở nơi này, nơi khác, là sẽ tạo được bản lý lịch giả đủ để che mắt địch. Anh cẩn thận ghi chép. Châu chút bản lý lịch của mình. Anh tính toán thời gian, đặt mình vào địa vị của địch. Nêu ra từng câu hỏi bạn vẹo, rồi lại tự trả lời. Anh có vẻ hài lòng về bản lý lịch mới. Tuy nhiên, sau một hồi suy nghĩ, anh tìm thấy những điều không hợp lý. Anh đã 25 tuổi, lẽ nào anh cứ sống như vậy mãi, không lấy vợ? Phương án thứ nhất, như vậy là không hợp lý. Anh cầm bút gạch chéo những điều đã viết. Lê Kim Triệt cặm cụi vạch ra phương án khác Anh sẽ gửi con sang Luông và bằng, Rồi đưa vợ đi theo Hai vợ chồng son rỗi rãi tha hồ hoạt động Vợ anh sẽ giúp anh đi đây đi đó Chị đã cùng ở Sài Gòn với anh Cùng một thời gian Vì thế lý lịch của chị cũng trùng hợp với anh Anh tự nhận rằng Mọi chi tiết trong kế hoạch này đều hợp lý Thằng địch chắc sẽ không nghi ngờ gì vợ chồng anh Thế nhưng, tại sao anh lại không muốn đưa con theo? Có phải điều đó thực sự xuất phát từ yêu cầu công tác hay ra còn một nguyên nhân nào khác? Qua tự phân tích, tự phê bình, Lê Kim triệt nhận ra rằng anh đã có phần thiếu vô tư, đã lồng đôi chút cá nhân vào trong kế hoạch. Anh rất yêu hai đứa con trai và anh không muốn nguy hiểm đến con. Gửi con đi, dù xảy ra chuyện gì bất chắc, vợ chồng anh sẽ sẵn sàng chịu được. Lần thứ hai Lê Kim Triệt lại cầm bút Gạch chéo những điều mình vừa nghĩ Lần thứ ba Lê Kim Triệt áp má mình lên lần vải phim mềm Của chiếc áo quân phục Chỉ vài ngày nữa thôi Anh sẽ tạm biệt nó Anh sẽ không được sống giữa các đồng chí thân thương Mà sẽ chui vào hang ổ của địch sống Cùng bầy quỷ dữ. Anh thổi phụt ngọn đèn dầu hỏa, Ngả lưng xuống chiếc ghế giường phán Giấc ngủ không đến với anh áo ảnh miên man tưởng tượng đến Những gì sẽ xảy ra trong những ngày sắp tới. Tới có cách lạ, trạc 25 tuổi, có vẻ như một sinh viên vừa du học nước ngoài về, vào thuê một con buồng hẹp trong khách sạn rẻ tiền. Cảnh sát Cần Thơ đến kiểm tra giấy tờ và thẩm vấn. Anh từ đâu đến? Từ các ông, tôi từ Lương Phát Bang về Sài Gòn, rồi từ Sài Gòn lên đây. Đọc không giấy căn cước, rồi giấy thông hành mang tên họ Lê Kim, tức Chín Kim. Bộ cảnh sát hỏi luôn Anh Chính có còn giữ vé máy bay không? Tụi này định đưa anh vào siếc đây Trong lúc hỗn quân hỗn quan này Chỉ những người có thế lực mới đi nổi máy bay Anh là dân thường Làm sao có loại vé đó Chính Kim thầm cảm ơn Các đồng chí hoạt động trong nội thành Đã lo cho anh đủ giấy tờ hợp pháp Kể cả chi tiết về vé xe Cái vé anh đã cố tình vò nhỏ Nhét vào cái kẽ đáy ở vali Anh vờ làm bộ hoảng hốt. Chết thật, tôi đi xe đò về, mà cũng sơ ý không giữ lại vé. Các ông để tôi thử tìm xem. Chín kim giờ tung mọi đồ đạc trong vali. Bọn chúng rất muốn kiểm soát hành lý của anh, nhưng chưa tìm ra cớ gì để hạch sách trắng trợn. Anh để ý tới chúng đưa mắt nhìn những nhãn hiệu thợ may viết bằng tiếng Lào, đính liền với cổ áo sơ mi, những cục xà bông kèm đánh răng, bút máy, Không phải ở các hãng trong nước sản xuất. Chúng đã tin anh. Anh trật reo lên. À đây rồi. Tôi bổ tầm quá. Cũng may mà cái vé chưa rớt mất. Anh Chín đã có vợ con chưa? Thưa đã có vợ và hai con. Chị Chín và các cháu hiện ở đâu? Dạ từ mấy năm nay, gia đình tôi ở chung với ông bà ngoại ở Long Pha Băng. Anh đã ở Sài Gòn chưa? Rồi ạ. Chín Kim kể một vài câu chuyện Sài Gòn với dục ý, giới thiệu sơ yếu lý lịch của mình. Anh hạ thấp giọng và quan trọng. Hòa bình rồi, tôi muốn về nước làm ăn, ở Sài Gòn ồn ào náo nhiệt quá. Tôi định đưa vợ con về Cần Thơ. Các ông thông cảm cho, sống ở nước ngoài, tôi nhớ quê cha đất tổ già diết lắm. Chín kim mở cặp, rút chai rượu và khô cá lóc, cá bống ra mời khách. Chủ và khách thưởng thức hương vị các món ăn nước ngoài. Nhân dịp này, chính Kim tranh thủ kể về những cảnh đẹp nổi tiếng mà anh đã có dịp tham quan. Trước mặt kẻ thù, chính Kim biết rè sẹn lời nói, chỉ nói vừa phải, nói những điều có lợi cho cái lớp vò bọc của mình. Chờ cho bọn địch đã ngà ngà say, Chín Kim mới tung ra đề nghị. Tôi về chuyến này muốn mua một căn nhà để đưa vợ con về sinh sống, nhờ các ông giúp đỡ che chở cho, nếu làm ăn khá giả. Tôi không dám quên ơn. bọn cảnh sát hứa mách mối giúp anh. Vốn là những kẻ tò mò thóc mách. Chỉ trong một ngày, lũ bạn mới đã sục cho anh một ngôi nhà. Anh đánh điện báo tin cho vợ đã mua được nhà ở số 32 CQ. Biết là tội cảnh sát mật vụ sẽ theo dõi địa chỉ bức điện gửi đi. Chín Kim viết một lá tư dài gửi cho vợ. Theo quy định, sau khi nhận điện, vợ anh sẽ đánh điện trả lời. Nếu lý do con ốm chưa đi ngay được, trường hợp có thư anh gửi về, vợ anh sẽ cùng bố mẹ vợ gửi chung thư trong một phong bì, hẹn ngày về nước. Đây là một cớ để tạo thêm bằng chứng làm cho kẻ địch tin vào sự thành thật của Chín Kim. Trong những ngày đó, vợ anh sẽ tìm cách báo địa chỉ mới của anh cho người liên lạc của tư lệnh trưởng. Gửi điện đi rồi, Chín Kim thực sự sốt ruột, mong được tiện trả lời. Từ sau cái đêm đáng ghi nhớ, Anh báo cáo 3 phương án đã dự kiến với tư lệnh trưởng. Tư lệnh trưởng gật gù. Ông thích tú nhất cái chi tiết gửi con lại hoặc đem con theo mà Lê Kim Tuyệt đã báo cáo thành thật. Ông vẫn giữ giọng nói ôn tồn khi ra lệnh. Đồng chí được phép nói với vợ về nhiệm vụ của mình. Nên nhớ, sau này khi tổ chức liên lạc để hoạt động, đồng chí chỉ được phép xem vợ như một gia đình cơ sở, chứ không phải là đồng chí cùng cộng tác. Ngừng một lát, như để cân nhắc các tình huống. Ông quyết định, sẽ có đường dây liên lạc riêng, đưa đồng chí vào Sài Gòn. Mọi đề nghị của đồng chí đều hợp lý. Tổ chức sẽ đưa chị ấy và các cháu sang Luông Pháp Băng. Từ ngày đó, đã gần một tháng trôi qua, anh xa vợ xa con, mà không nhận được chút tin tức nào. Không hiểu vợ con anh có gặp trở ngại gì ở dọc đường không? Không hiểu cha mẹ vợ anh có còn ở Luông Pha Băng? hay đã thay đổi địa chỉ khác. Anh đã dự kiến đến trường hợp này. Hai vợ chồng anh đã chọn địa chỉ thứ hai, thứ ba của bà con Việt kiều ở bên đó làm hòm thư liên lạc. Dù sao anh cũng hy vọng là cha mẹ vợ chưa thay đổi chỗ ở. Chính Kim nhận được điện trả lời, anh phàn nàn với tụi bạn: thằng nhỏ ốm, nhà tôi chỉ ghi vọt vẹn con nằm chữ, còn ốm chưa về được. Con ốm là đứa nào? tàng bính tàng phương hay cả hai đứa tụi bạn ra vẻ thông cảm các bà ấy không hiểu nỗi lòng của người ở xa đâu anh chín dáng chờ ít hôm nữa biết địa chỉ của anh thế nào chị cũng biết thư dài qua giọng nói anh tin rằng tụ chúng nó đã kiểm duyệt thư của anh gửi đi anh tỏ vẻ buồn bã đành phải chờ thôi đi về tam con tốn kém lắm mà tôi còn biết bao việc cần làm ở đây nửa tháng sau Anh Chín Kim nhận được thư của vợ Thư những người thân và bạn bè Chị hẹn ngày sẽ đến Cần Tơ Anh vui vẻ báo tin cho các bạn Và lăng sang chuẩn bị đón ngày vui Anh Chín Kim cùng vợ con đi dạo chơi Ngắm cảnh ở thành phố Cần Tơ Sau khi khai báo đủ mọi giấy tờ Với cuộc cảnh sát Chị hỏi anh về e ngại Liệu chúng nó có cử người Sang luật pháp Văn điều tra không Chúng nó dọa vậy thôi Hết chiến tranh người hồi cư đông nhàn nhạt, chúng hơi sức đâu mà làm kỹ được mọi việc. Ngay cả việc gửi cái thư liên hệ với cảnh sát Lào, anh nghĩ rằng chúng nó cũng bỏ qua. Trước mắt ta phải lo kiếm nghề. Em sẽ là giáo viên, anh làm thợ chụp hình. Hai vợ chồng quắc tay nhau đi lững thững ở trên đường, ra bến ninh kiều, không một ai nhìn họ, cũng như mọi người. Chín Kim và vợ mặc đúng mốt thời trang, cũng đi hòa vào dòng người. Đến chỗ vắng, chính Kim trở thỏi vợ Cái thằng cảnh sát nhận ra em Cùng học với em ở trường Trung Sơn Hay trường Nam Kiều Hình như nó học trên em 2 lớp Ở trường Nam Kiều gần chợ lớn Dù sao, đó cũng là một thuận lợi Chờ cho khoảng cách Với đoàn người đi ngược chiều xa hơn Chính Kim mới nói tiếp Thuận lợi nếu chúng không nghi ngờ gì ta Không cần tỏ ra thân mật Với thằng đó em ạ Từ quan hệ ở trường Nó có thể dò ra tung tích của chúng ta Cần tắc vụ anh ấy, Phòng xa bao giờ cũng hơn Em hiểu ý anh không? Em hiểu Chị Chín nắm chặt lấy cánh tay của chồng Chị muốn nói nhiều lắm Nhưng không tiện diễn đạn Mọi ý nghĩ ở lúc này Ôi! Ở thành phố này Còn ai hiểu anh hơn chị? Khi theo anh có biết bao nguy hiểm Đang chờ đón chị Đã có lúc chị hình dung Cảnh anh bị bắt Chị ôm con đứng lặng chồng theo Mất chỗ nương tựa Chị sẽ sống những chuỗi ngày mẹ nghèo còn đói Rất có thể chị cũng vào tù ra tội với anh Để lại đàn con bơ vơ không cha không mẹ Chị hiểu anh lắm Chị muốn nói với anh Chúng ta là người của cách mạng Người của kháng chiến cử về Anh hãy tin em Em sẽ làm mọi việc Không phải riêng vì bổn phận của người vợ đối với chồng Mà còn là trách nhiệm của người chiến sĩ trước vị chỉ huy Anh hãy tin ở em Anh chín Kim rất hiểu nỗi lòng vợ. Về Cần Thơ, hai vợ chồng sống trong căn nhà rộng thênh thang, cuộc sống vật chất tương đối đầy đủ, song anh chị vẫn cảm thấy buồn. Hai vợ chồng đều biết mình thiếu một thứ gì đó, một nỗi nhớ nhung khó tả mà chỉ đêm đêm anh chị mới ôn lại những ngày ở chiến khu. Cuộc sống của vợ chồng chín Kim trước những kẻ an phận thủ thường thật là hạnh phúc, gia đình hòa thuận, vợ có tiền lương Chồng thu nhiều lời, các con khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Hai năm trôi qua thật là yên tĩnh. Không một nhà chức trách nào của Cần Tư nghi ngờ anh thợ ảnh Chín Kim, cô giáo Chín Kim dạy tiếng Hoa ở một trường tư cũng được tín nhiệm với mọi người. Cuộc sống càng lặng lẽ bên ngoài bao nhiêu, thì dông tố càng nổi lên trong lòng vợ chồng Chín Kim, bấy nhiêu. Không có gì khổ tâm đối với anh cán bộ bằng nằm im không hoạt động gì. Quái! Sao đã 500 ngày, rồi 600, rồi 700 ngày Tổ chức vẫn chưa bắt liên lạc Không có lý, tư lệnh trưởng quên mình Đi dò tìm những cơ sở cách mạng lúc này là sai nguyên tắc Nhưng những lần đi dạo phố, vợ chồng Chín Kim cứ ước ao Bất ngờ gặp một đồng chí nào đó Có biết bao việc phải báo cáo, có biết bao dự kiến cần phải làm Với nghề chụp ảnh của mình, Chín Kim thật dễ dàng thu gọn các căn cứ của địch vào trong ống kính. Đã bao lần, anh phóng mô tô qua dinh tịch trưởng, qua bộ chỉ huy cảnh sát, chỉ cần kích thước sẵn, bấm một cái tách là mọi việc sẽ trôi chảy. Bên mình đang rất cần những tấm ảnh như thế này. Chí Kim đã lảng vàng qua căn cứ quân đoàn, căn cứ tiểu khu, anh không ghi chép, không điều tra, nhưng trong óc cứ hình dung diễn biến các trận chiến đấu. Nếu một đội ta tấn công cần thơ, Nên đánh từ hướng nào tới, lực lượng chính sẽ diệt bọn đầu não ở đâu. Chín Kim rất mong có tiếng súng nổ ở Cần Thơ. Ừ, nếu đánh vào thành phố, cần diệt nguồn điện trước. Bộ đội ta quen đánh đêm. Thích trời tối hơn đánh trời điện sáng trưng. Chín Kim lại cùng vợ tha thần xạo chơi quanh khu vực nhà máy đèn. Về nhà, anh lại phát ra những phương án tác chiến khác nhau ở trong óc, và lại buồn thiêu về những điều mình suy nghĩ không báo cáo được với ai. Chị Chính cũng hay bạn góp ý kiến với chồng. Đúng là mình đã hoàn thành nhiệm vụ, đã tạo ra được lớp vỏ bọc tiến đáo. Mình không tự động chui ra khỏi lớp vỏ bọc. Nhưng từ trong vỏ bọc, lẽ nào co mình lại, bỏ qua những việc cần làm mà nay mai tổ chức sẽ cần đến. Anh chị dắt con qua phà. Nếu bến phà này bị phá hủy, do thông đường bộ tắc nghẽn, Việc tiếp tế cho Cần Thơ sẽ gặp khó khăn vô cùng. Để làm tê liệt mọi ngã đường giao thông này, bộ đội ta nên phá phà hay phá bến, đặt miền ở vị trí nào có tác dụng nhất. Ngày nào cũng vậy, chí Kim tự nghĩ ra việc làm, tự đặt lấy câu hỏi, tự mình âm thầm giải thích, và lại lặng lẽ chờ đợi. Và một sáng cuối thu năm 1956, Chính Kim vừa ra khỏi nhà, Đã gặp một chú bé chạc 13-14 tuổi Chú lễ phép hỏi Chú hai xem dùng cháu Đã đến 7 giờ chưa ạ? Trong giây phút đó Chính Kim không hề nghĩ đến những mật khẩu Đã được quy định trước Anh trả lời vô tư 8 giờ rồi cháu ạ Vẻ lưỡng lự dây lát Chú bé tiến lại gần anh Chú hai này Đồng hồ của cháu chỉ đúng 7 giờ 52 phút Chú bé không đeo đồng hồ Nhìn vào đôi mắt ngây thơ nhưng rất cương nghị của chú. Chí Kim như nở từng khúc ruột, anh tươi cười vỗ vai chú. Đồng hồ cháu giờ èt, chậm tới 2 phút. Cháu đi đâu có một mình thế này? Danh trí chủ bé đáp ngay. Cháu còn ba thằng bạn nữa đang ở bến phà. Cả hai mật khẩu 752 2 bằng 7, 54, kỷ niệm tháng anh rời đơn vị và 1 3 4, số hiệu điệp viên 04 của anh đều khớp. Cần kiểm tra thêm chút nữa. Anh rủ chú bé về nhà chú chơi đi. Chú sẽ tặng cháu kiểu ảnh thật đẹp. Chú bé gật đầu đồng ý. đưa chú vào nhà. Chính Kim dục. Kẻ cháu sửa soạn đi chứ. Có lược chải cho gọn cái đầu bù xù này không? Có, cháu có lược. Chú bé rút trong túi cái lược gãy. Thản nhiên chải tóc. Sống sướng quá. chính Kim muốn tung bổng cháu lên, muốn ôm cháu vào lòng mà hôn, mà cắn. Nhưng anh đã kiềm được tình cảm của mình lại Anh hỏi cháu Khi đã lấy nửa phần lược của mình khớp lại Cháu tên gì? Dạ tên Tùng Cháu mấy tuổi? Dạ 14 Là cách nào cháu tìm được chú? Các chú ở R cho cháu địa chỉ Chú Tư tà hình dáng Cô chú cho cháu hay Cháu tìm đúng nhà Đoán đúng là chú Cháu mới hỏi giờ Trời lúc chú trả lời sai mật khẩu, cháu lò quá. Chị Kim thú nhận, "Thả lỗi cho chú, chú không ngờ người liên lạc lại nhỏ chút xíu thế này. Chú có gửi gì không? Một giờ nữa cháu quay lại." Tiễn cháu bé, Trí Kim lao ngay vào việc. Các loại mực hóa học anh đã dự trữ sẵn. Anh ngồi vào bàn, mấy năm rồi, có biết bao nhiêu điều cần tâm sự với tổ chức, anh nên viết báo cáo như thế nào? Cái nghề của anh cần viết sao thật ngắn. Mà diễn đạt được nhiều ý Nội dung thật xúc tích Một tuần sau Chính Kim nhận được chỉ thị đầu tiên Cấp trên đồng ý với những đề nghị của anh Yêu cầu anh gửi ảnh Gửi sơ đồ những khu vực đóng quân của địch Cấp trên cho anh nhận chỉ Hai họp tư chết Quy định ngày giờ gửi tư, lấy tư Khi thật cần thiết Anh được phép giao dịch thẳng Với một gia đình cơ sở Ông Huỳnh Anh, chủ hiệu uốn Tóc Ở phố Cần Thơ Năm 1963, có một hạng người mới xuất hiện trên đường phố Cần Thơ. Chúng mặc quân phục y hệt lính Ngụy, nhưng lại có cái mũi lõ, mái tóc hung, lớp da trắng hoặc đỏ như gà chọi. Báo chí và đài phát thanh gọi chúng là các bạn đồng minh Hoa Kỳ. Cái vỏ độc lập của Ngụy bị quảng xuống, người dân Cần Thơ như bừng tỉnh dậy. Người ta đổ ra đường xem Mỹ, nhổ nước bọt sau lưng Mỹ. Và khi bị trêu ghẹo, các chị phụ nữ đã dùng quốc cao gót đánh Mỹ. Học sinh trường Trung Cường do thầy giáo Chín Kim làm hiệu trưởng công khai, bộc lộ tâm lý ghét Mỹ. Chín Kim tổ chức gặp riêng các phần tử Trung Tiên thăm dò. Cấp trên chỉ thị cho chúng ta phải đánh Mỹ trận đầu tiên ở Tây Đô, đánh trận phủ đầu thật ngon để hạ uy thế của Mỹ. Đánh, đánh. Chín Kim mừng lắm. Ở Cần Thơ giờ đây anh không đơn độc nữa. Anh là bí thư chi bộ, cùng hoạt động với anh có các đảng viên và học sinh 14-15 tuổi được tổ chức thành từng nhóm trung kiên nhớ lại những ngày đầu mới bắt được liên lạc tổ chức gợi ý cho anh nên chuyển nghề phạm vi hoạt động của anh thợ chụp hình tuy rộng nhưng có leo cao có kết bạn làm quen với tụi tài to mặt lớn đồng chí nên học thêm để thi đậu lấy bằng tú tài chấp hành chỉ thị của cấp trên chính kim miệt mài tự học bỏ học từ lâu chính kim quên đi nhiều Anh cố gắng nhớ từng công thức toán, anh thuê riêng thầy để kèm cặp mình những kiến thức về lý hóa. Sau 2 năm miệt mài học tập, anh thi đậu bằng tú tài. Nhờ có mảnh bằng ở trong tay, anh dễ dàng xin được chân giáo viên. Nghề thầy giáo được xã hội trọng vọng hơn. Anh có điều kiện giao dịch với cha mẹ học sinh, những bác công nhân, những nhà tư sản, những đại quý thiếu tá. Từ ngày nhận chức hiệu trưởng, Anh càng mở rộng các mối quan hệ, được cấp trên cho phép, anh tổ chức, thầy giáo, học sinh thành những nhóm hoạt động bí mật. Từ nhiều năm qua, mỗi lần nhận chỉ thị của R gửi tới, yêu cầu mua tủy ngân, axit, trì, thuốc hoặc những mặt hàng bị cấm khác, chính Kim đều đáp ứng đầy đủ là nhờ những chân giết này. Chính Kim rất tin các đồng chí của mình, nhưng đánh Mỹ bằng cách nào hoàn toàn là điều mới lạ đối với mọi người. Cường, một học sinh khỏe mạnh, nhanh nhẹn bàn. Thầy cho em bằng Honda dạo phố, gặp xe Mỹ, em liệng liều đạn vô. Không được, hai xe cùng phóng nhanh, em liệng có nhiều khả năng không trúng. Rủi ro, liều đạn nổ giữa đường, chết người qua lại. Chính Kim không tiện phân tích cho Cường, lý do thứ hai. Phải mất 9 năm dòng dã, từ 1954 đến 1963, anh mới tạo được lớp vỏ bọc. Kín như hiện nay, chưa được phép cổ đờ, anh không có quyền hành động mạo hiểm. Lại có ý kiến, hiến kế của thầy giáo Đặng Quốc Hoa. Mỹ hay đi xe lôi, xe xích lô máy, ta đóng giả người chở xe lôi. Nếu nó thuê xe ta, ta phóng ra chỗ vắng rồi hạ thủ. Không được, làm như thế không ổn. Biết chọn ai đạp xe lôi. Nếu có chiếc xe lôi không chở cách, cứ lảng vàng ở chỗ bọn Mỹ qua lại, sẽ bị mật tám chú ý. Nếu giết được một thằng Mỹ ở chỗ vắng, tiếng vang không lớn. Chiến Kim muốn đánh một trận thật chắc ăn. Anh tìm đến gặp bác Huỳnh Anh. Bác biết có mấy thằng Mỹ thuê nhà ở bên Mỹ Phụng không? Mỹ Phụng là tên một cửa hiệu uốn tóc ở cách Bến Ninh Kiều khoảng 100m, cách nhà bác Anh chừng 40m. Từ mấy hôm nay, Chiến Kim tưởng dắt vợ con đi dạo mắt qua ngôi nhà hai tầng này. Tụi Mỹ thuê tầng hai. Đường dẫn lên tầng 2 là một cầu thang hẹp, cửa ra và cầu thang được bố trí lộ lộ sát về hè, và thường xuyên có một tên cảnh sát canh gác. Bác Anh xác nhận. Bên đó có bốn thằng Mỹ, một trung tá, một đại úy, một trung úy và một lái xe kiêm người hầu. Hôm nọ, chúng hỏi thuê tầng 2 của nhà tôi, hứa chồng trước một khoản tiền lớn. Tôi tiếp chúng nó, chúng nó bắt tôi dẫn lên tàm nhà. Tôi xúi nhà tôi giả ốm, dên dỉ, và nhất định không ưng ý cho chúng thuê nhà. Dù nó có trả bao nhiêu tiền, một thằng cũng mặc. Không thuê được ở đây, chúng tìm sang Mỹ Phụ. Ở gần, bác có nắm được quy luật đi lại của bọn chúng không? Tụi này ít đi chơi khuya, khoảng 8:30 giờ 30, 9 giờ tối chúng đã về. Chúng đi xe hay đi bộ vậy? Tôi chưa thấy chúng nó đi bộ. Thằng ngụy lái xe đến trước cửa đậu lại. Dùng nó xuống xe và sụp lên cầu thang ngay, chả nhìn ngang nhìn ngựa, không trò chuyện với ai. Chính Kim dặn dò bác Huỳnh Anh, theo dõi thêm, nắm thật chính xác giờ đi, giờ về, ở trong ngày của bọn Mỹ. Anh hỏi để kiểm tra thêm. Liệu đạn bác vẫn giấu ở chỗ cũ chứ? Vâng, ở trong phòng riêng nhà tôi. Nếu tôi không đến được, sẽ có em bé trai, chừng 14 tuổi, đến gặp bác. Nghe em hỏi vay đúng 4.400 đồng, bác trao lựu đạn lại cho em. Chính kiếm ra về, ung dung dạo bước qua cửa hiệu Mỹ phụng. Cho đến giờ phút này, tên anh chưa lọt vào sổ đen của sở mật 8, và chưa một lần nào anh phải lo cắt gọn cái đuôi. Chúng nó không nghi ngờ gì, thầy hiệu trưởng. Có thể sau vụ nổ này, anh sẽ bị theo dõi, nhưng giờ đây, anh cứ ung dung bước. Một, hai... 3, 4, 5 Từ chỗ thằng cảnh sát đứng đến cầu thang là 5 bước. Phải có kế hoạch điều thằng cảnh sát đi xa hơn nữa. 1, 2 Chiều rộng của cầu thang chưa đến 1 m Tung hiệu đạn lúc cả 4 thằng Mỹ chui vào cái hẹp này là thích hợp nhất. 1, 2 29, 30 Hiệu Mỹ Phụng ở đường Gia Long, cách 20 m ở góc đường Gia Long, Lê Thánh Tôn có dạp chiếu bóng lido. nếu con người mình soát vé ở dạp lido mở cửa cho hai đồng chí của ta tra trộn vào trong dạp sẽ. chiến kim đi qua đường sang vỉa hè bên kia. ở đây nhìn rất rõ bến ninh kiều. sau khi ném điều đạn, đồng chí của ta thoát theo hướng bến ninh kiều. có kịp không? có lẽ phải bố trí một thuyền con đón ở dưới bến. chiến kim báo cáo những dự kiến của mình về r. anh hiểu rằng Ở Căn giờ, số người theo dõi những hoạt động của điệp viên 04 chỉ có hạn. Đã có một lần vào năm 1960, anh suýt gây ra những hậu quả nghiêm trọng do những tính toán ngây thơ, nồng nổi. Nhận được giấy mời đi dự buổi giam mắt của mặt trận dân tộc giải phóng thì cần thơ, chín kim tự đặt cho mình câu hỏi, nên đi hay nên từ chối? Nên từ chối, điều đó không khó, chỉ cần anh đốt giấy mời, không đến chỗ họp mặt là xong. Chà có ai chờ đợi anh Anh vẫn giữ được bí mật của mình Và nếu anh có bị Giới trí thức cần tơ chê là lạc hậu Không có thái độ chính trị Rõ rệt cũng chẳng sao Chính Kim lật đi lật lại Tờ giấy mời Anh tỏ vẻ lướn tiếc Cơ hội hiếm có này Những dòng suy nghĩ của một tình báo viên nghiệp dư Không còn vô tư nữa Anh tự phân tích Chắc chắn các anh ở rờ Đã bản nhau đồng ý cho phép mình ra hoạt động công khai. 6 năm đằng đẵng phải sống náu mình, nhân cơ hội này mình tranh thủ thay đổi không khí, cố tu lượng ít tin tức ngoài hậu phương mà trận giải phóng được xa đời. Thời cơ tổng phản công đã tới, ta không còn phải chờ đợi lâu nữa. Trịch Kim xuất trắng đến dự họp từ 15 phút trước giờ khai mạc. Anh gặp toàn những người lạ mặt, hình như các đồng chí ở r không về và các cán bộ quân sự không có ở đó. Chín Kim lo lắng, anh muốn rút lui nhưng không biết nên vì lý do gì. Đúng lúc anh đang phân vân, một cán bộ trong ban tổ chức đến gặp anh. Chúng tôi bố trí anh Chín vào chủ tịch đoàn. Anh Chín thuận chứ? Trong lúc Chín Kim đắn đo suy nghĩ tìm câu trả lời, từ trước là phóng thanh đã đọc danh sách chủ tịch đoàn, không còn cớ gì toái thác được nữa rồi. Ở đây. Anh không thể lộ với ai về vai trò thật của mình đang đóng. Thật là dại dột, lòng nặng chữ lo ngại. Chính Kim bước những bước nặng nề lên bàn chủ tịch. Phản ứng đầu tiên của anh là kéo trước khăn rằn che kín nửa mặt. Từ trên chủ tịch toàn, anh e ngại nhìn khán giả. Liệu có ai trong số những ngựa dưới đó hay ở trong hội trường này sẽ tố cáo anh không? Anh xoay người, ngồi nghiêng để giấu mặt. Suốt buổi lễ ra mắt, Không một lần nào anh nói chuyện với người ngồi bên cạnh Trên đường về Chiến Kim tự trách mình Anh đã buông lọc mình Chạy theo tình cảm bồng bột Anh chưa có được cái chiến chắn Điềm đạm của người chiến sĩ tỉnh báo Nào anh có được học nghiệp vụ Một ngày nào đâu Sống xa các đồng chí Anh nhớ nhung Anh muốn có vài giờ hòa bình Với những người đang mình Anh đã phạm sai lầm thứ nhất Là tự động đến dự họp Và sai lầm thứ hai là nhận lời lên ngồi vào ghế chủ tịch đoàn. liệu có kẻ nào xấu bụng nhận ra anh không? chẳng lẽ bao công phu bố trí của tổ chức nhằm tạo cho anh lớp kín sẽ bị tan ra mây khói do hành động thiếu tính toán của anh? rời buổi lễ ra mắt của mặt trận dân tộc giải phóng Cần Thơ, chính Kim bình tĩnh chờ đón những hậu quả xấu nhất sẽ ập đến và vạch ra kế hoạch đối phó. rất may là đã không ai nhận ra anh tố cáo anh với kẻ thù. Hú vía, anh tự hứa với mình sẽ thận trọng hơn nữa trong từng lời nói, từng việc làm. Việc đánh Mỹ lần này là trực tiếp tham gia có đúng không? Đúng, vì đây là trận đánh mở màn, trận đánh hạng uy thế của Mỹ. Qua những cái loa tuyên truyền của ngụy, thì Mỹ là một đội quân bất khả chiến bại. Nhiều người dân có cảm tình với cách mạng, đã bộc lộ tâm lý bi quan trước thắng lợi của cách mạng. Họ cảm thấy phục Mỹ, sợ Mỹ. Thái độ của bọn Mỹ lại hết sức ngông nghênh, hống hách, gây được tiếng nổ trong thành phố. Không đơn thuần chỉ là trị tội hai ba tháng Mỹ, mà chính là để tạo ra loại tiếng nổ dây chuyền trong lòng dân. Chính Kim mê mải chuẩn bị cho trận chiến đấu. Anh chọn hơn một chục học sinh trung kiến nhất. Không cần nhiều người tham gia như vậy. Càng ít người, càng đỡ lộ bí mật. Trước hết, phải chọn người ném hiệu đạn. Ai nhỉ? Cậu đường thì tốt, bảo đảm, nhưng sợ cậu nóng ăn quá, dễ học việc. Cậu Cường. Cường lanh lợi, có gan làm việc lớn, nhưng dễ bốc và say đỏ lắm. Hay là chọn Châu. Châu là em bé gái, 14 tuổi, thông minh, biết phục tùng kỷ luật, nhưng em chưa ném lục đạn bao giờ. Có thể em sẽ lúng túng mà ném không chính xác. Nếu anh nhận lấy nhiệm vụ chính này thì sao? Có hai điều bất lợi. Một là anh khó tạo ra cái cớ để gần cửa hiệu uốn tóc mỹ phụ, nhưng lúc chiếc xe chở tụi Mỹ vừa đậu, hai là anh chưa được phép xuất đầu lộ diện. Nếu vậy, tùy giao việc ném lựu đạn cho ai? Phải rồi, giao cho Na. Na bình tĩnh can đảm, anh gặp riêng Na để thăm dò. Na hăng hái nhận lời, cậu bé lộ vẻ băn quan. Không đút lựu đạn vào túi quần được thầy ạ. Còn nít đi đường Không có thói quen lút tay vào túi. Tụi con trai lại không ai sách dò. Chiến Kim khuyến kích Na: Em cứ về suy nghĩ thêm. Nếu lại ra ý gì hay, em đến bàn với thầy. Nhớ là không được trao đổi với bất kỳ ai về việc này. Na Nà chào hiệu trưởng. Một giờ sau, em đã phóng Honda quay trở lại. Thưa thầy, em đã có cách. Em mua đậu phộng vừa đi vừa ăn. Trong có đậu phộng, em giấu trái liều đạn. Chính Kim đã không chọn làm người Bây giờ anh chỉ cần họp các em lại Và phân công Em Châu là em gái Gặp em Cường ở bên này đường Em túm lấy Cường đòi nợ Cường rằng ra không được đã nổi cáu Giờ tay tát Châu Dù có tát mạnh Em Châu đau quá cũng dáng chịu Châu phải la lối om sòm Vừa khóc vừa chửi Làm náo động Buộc tên cảnh sát từ bên kia đường Và chạy sang can thiệp Châu và Cường gật gù Màn kịch này đối với các em không có. Điều quan trọng nhất là giờ mở đầu và thời điểm kết thúc cuộc đánh sao cho thật cấp. Đúng lúc xe bọn Mỹ vừa dừng lại xong việc, các em phóng thẳng xuống bến Ninh Kiều, lên chiếc xe đã chờ sẵn. Trận đánh diễn ra đúng theo dự kiến của Chiến Kim. Đúng lúc bên kia đường có tiếng ồn ào thì bên này đường bốn thằng Mỹ rời khỏi xe. Đường và Na khoác tay nhau ung dung vừa đi vừa ăn đậu phộng. khi thằng Mỹ cuối cùng vừa chui vào cầu thang, đường Dục Na thắng ném lại đi. Na liêu bút quả liều đạn, không chờ tiếng nổ, hai em chạy bút qua đường Lê thánh tôn, tạt luôn vào trong giạp ly đồ. một tiếng nổ xé tay, còi báo động xe cảnh sát mật vụ đổ xô về phía đường gia long, lính ngụy buộc vây, gác kín hai cầu bên đường, không cho ai đi ra hoặc đi vào đúng lục soát, khám xét từng căn nhà. Theo lời khai của các nhân chứng, nhà chức trách để ý, truy tìm hai em bé vừa đánh nhau. Không ai nhận ra chúng trong số người còn lại. Hai thằng bé ném lựu đạn cũng đã biến mất. Nhanh như người có phép thần thông, không truy ra manh mối của thủ phạm. Nhà chức trách đành ra lệnh đưa xác bốn tên lính Mỹ, một trung tá, một đại úy, một trung úy và một lái xe về bệnh viện. Chiến kim báo cáo kết quả trận đấu về Anh quận tròn tờ giấy, bọc thêm lớp ni lông mỏng ra bên ngoài. Anh sẽ đặt cái gói nhỏ bằng đứa thuốc lá này vào, chỗ hộp từ chết. Từ mấy tháng nay, anh ít có dịp gặp lại cậu bé Tùng. Tùng là người liên lạc được giáo dục ý thức bí mật, nhưng cậu bé có cảm tình với anh. Đôi khi cậu ta tỏ ra dễ dãi kể cho anh nghe một vài câu chuyện nào đó ngoài vùng giải phóng. Có phải Tùng vẫn đến nhận báo cáo và trao chỉ thị cho anh qua hộp tư chết. Về nguyên tắc, anh không được tò mò tìm hiểu những bí mật có liên quan đến mình. nửa tháng sau, trận đánh Mỹ đầu tiên ở Tây đô, cường đến gặp chiến kim. thưa thầy, bạn đường mới bị bắt. thật không? đúng ạ. một xe chở đầy cảnh sát ập đến. bạn đường đang ăn cơm, chúng nó tát bạn hai cái. cơm và máu trong mồm bạn trào ra. đường bị bắt vì lý do gì vậy? phải chăng tụi nó đã tìm ra đầu mối? liệu đường có khai ra ai không? nên khuyên châu, na, cường như thế nào đây? còn bản thân anh? gánh gia đình anh quá nặng. chị chín thuộc loại mắn đẻ, mới qua 9 năm đã tìm 6 đứa. nếu anh bị bắt, chị có cách nào nuôi nổi 8 đứa con không? có nên gửi bớt chúng sang nhà bác huỳnh anh? hay đưa mấy đứa lớn ra vùng tự do? không nên. nếu rút lui lúc này là thụt bớt luôn. Anh tâm sự với Cường, điều cần nhất phải biết là Huỳnh Ngọc Đường hiện nay là hiệu phó trường trung học Bình Minh, bị bắt vì tội gì? Dặn em Đường phải thật kín miệng. Chín Kim đọc cho Cường nhớ tên một số bạn học, còn các quan đầu tỉnh, phải làm cách nào cho tụi này bị bắt? Cha mẹ chúng muốn cứu con, tất nhiên phải cứu cả bạn của con. Cường gật đầu tỏ ý, hiểu rõ nhiệm vụ được giao. Cậu bé lựa lời an ủi thầy giáo. Thầy đừng lo. Bạn Đường gan lắm. Nếu em bị bắt, em cũng không khai báo gì. Thời gian cứ chậm chạp trôi qua. Nhìn đàn con, đứa nhỏ nhất vừa lọt lòng mẹ. Anh thấy mình có trách nhiệm phải tổ lộ với vợ. Anh có chuyện muốn nói với em. Dạ. huỳnh Ngọc Đường vừa bị bắt. Cảnh sát đánh em tại chỗ. Đường nắm được một số bí mật liên quan đến anh. Nếu cậu ta không chịu được trả tấn mà khai ra thì chị chín nhìn chồng thông cảm, chị hiểu hết những nguy hiểm như thế nào, xe ập đến gia đình chị, không tìm được mình, chị thốt lên mấy tiếng nhỏ nhẹ. thường con quá, anh chín tiếp lời vợ, đúng, anh rất thương em, thường con, chúng ta đã phạm sai lầm, lẽ ra ta không nên sinh nhiều con quá, nếu chúng khám nhà ta, anh không lo, tài liệu em cất kỹ lắm cũng như nhiều ngôi nhà khác ở Cần Thơ, nhà của Chín Kim phía trước là phố, đằng sau là sông. Ngồi trong nhà có thể múc nước sông rội chuồng heo, một nước lớn trẻ con đứng ngay trên sàn nhà rửa chân, rửa tay. Những tài liệu quan trọng chị Chín thường giấu trong hộp kín, dòng dây thả xuống đáy sông. Chín Kim yên tâm lắm, tuy nhiên anh cũng dặn vợ nếu anh bị bắt em đừng rời nhà, các đồng chí sẽ bắt liên lạc với em em ráng lo làm tròn nhiệm vụ để anh lạ chị chín gật đầu, chị không khóc, thương chồng, thương con, lo về cách mạng, việc gia đình, lo việc dạy học, lo nuôi thêm mấy con heo để có đồng ra đồng bào chi tiêu. chị chín vẫn thấy mình chưa xứng đáng với chồng. chị nói để anh yên tâm. anh khỏi lo, em sẽ chu toàn được mọi việc. chín kim không muốn kéo dài thêm câu chuyện, anh dặn vợ. anh đến thăm gia đình cậu đường xem tình hình xảy ra như thế nào. Có nên không anh? để em đi thay cho. Chiến Kim đã tính toán nước cờ này khá kỹ. Anh không nên thụ động ngồi chờ địch đến bắt, mà cần chủ động đánh lạc hướng điều tra của chúng. Anh là hiệu trưởng, nghe tin học sinh của trường bị bắt, anh đến thăm là chuyện bình thường. Nếu chúng nghi ngờ anh, nếu Huỳnh Ngọc Đường khai ra anh, trong lúc anh không có chủ trương đi trốn, thì thế nào chúng cũng bắt được anh. Trường hợp Đường bị bắt. Vì lý do nào khác, việc anh đến thăm chỉ có lợi. Vừa hiểu được nguyên nhân, vừa tỏ cho kẻ thù biết anh hoàn toàn đứng ngoài, không dính líu gì với cậu học trò mới bị bắt. Hết phần 1. Mời các bạn tiếp tục đón nghe. Phần 2.